Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, Chương 10, Đi Tiểu Rất Xa Thúc Thúc, Người Đăng, Vột, Con ba ba nhỏ thật giống như biết cố niệm sai đang cười tên của hắn tức giận nói, Cười cái gì cười, mẹ ta nói đa đi ta là tên khốn kiếp. Cho nên ta chính là con ba ba nhỏ, có khuyết điểm sao? Con ba ba không phải là khốn khiếp ập ra sao? Cố niệm sai cố gắng khống chế cười, lắc đầu, không có. Không tật xấu. Sau đó nàng đứng lên hướng bên cạnh cố niệm thâm đi, vừa đi vừa nói. Ca ngươi nói của đứa nhỏ này ba ba rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. cặn bã đến mẹ hắn hận hắn hận đến liền con trai ruột của mình đều không buông tha. Bước chân nàng còn chưa tới bên cạnh cố niệm thâm, một đôi tay đã đưa ra muốn kéo cánh tay của cố niệm thâm rồi, nhưng là liền quần áo của hắn cũng còn không có đụng phải liền bị hắn một cái ánh mắt cảnh cáo dọa cho dừng lại động tác. Cố niệm sai rụt cổ lại, nắm tay thu về. Mọi người đều biết, ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất cố gia đại tiểu thư chỉ có sợ cố niệm thâm cái này anh ruột. Hắn để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt đối không dám hướng tây bởi vì hắn một lời không hợp thật sự sẽ ra tay đột áp đối phó nàng. Những thủ đoạn kia thậm chí để cho nàng một lần hoài nghi nàng rốt cuộc có phải là hắn hay không em gái ruột. Cố niệm thâm trầm mắt lạnh nhạt từ trên người cố niệm dai rời đi, hai tay rất tự nhiên hướng trong túi quần cắm một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hắn vừa đi chưa được mấy bước chân bị một đôi tay nhỏ ôm lấy, hắn ngửa đầu dám đem một hớp tức giận cho nén trở về, sau đó cúi đầu nhìn lấy giống như đồ trang sức chân một dạng treo ở trên chân hắn tiểu bao sữa. Tiểu tử đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn lấy hắn. Đi tiểu rất xa thúc thúc, ta muốn tìm bạch sắc thúc thúc cùng mẹ ta, mượn điện thoại của ngươi đánh cho ta một cách có thể không? tiểu tử chu miệng nhỏ một cái phì phì tay nhỏ nắm cú niệm thâm ốm quần nhẹ nhàng kéo một cái rất cẩn thận từng ly từng tí. Phốc, phốc! lần này đặt trợt tê không nhịn được rồi thật sự là không nhịn được dù là bốt xào hắn cá mực hắn cũng không nhịn được ha ha ha đi tiểu rất xa thúc thúc thằng nhóc này là muốn cười chết hắn sao Cố niệm thâm sắc mặt đen như đáy nồi, vét bỏ dơ chân lên muốn hất ra con ba ba nhỏ, có thể con ba ba nhỏ một đôi tay nhỏ đem hắn ôm chặt chẽ, hắn căn bản vấy không mở. Tề Tiểu đông Cố niệm thâm gầm lên giận dữ, tề Tiểu đông nụ cười nhất thời hoàn toàn không có, liên tục không ngừng khom người đáp lại, bốt. Đem điện thoại di động cho hắn. Cố niệm thâm lại quỳ đầu vét bỏ đá đá. Nghe được mệnh lệnh của cố niệm thâm, tề thiếu đông xứng sờ, cho là chính mình có nghe lầm hay không thiếu gia ngươi là để cho ta đem điện thoại di động cho mượn tiểu vương bát này. Hắn còn tưởng rằng tên tiểu tử này phải xui xẻo đây, làm sao dễ dàng như vậy liền bị chinh phục. Con ba ba nhỏ nghe được tề thiếu đông kêu hắn tiểu vương bát, rất bất mãn, ta không gọi tiểu vương bát, đa đi ta kêu khốn khiếp, nhưng ta là con ba ba nhỏ. Cá cùng khốn khiếp là có khác biệt có được hay không? Nói xong hắn lại vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn về phía cố niệm thâm đi tiểu rất xa thúc thúc ngươi nói có đúng hay không? Cố niệm thâm thật sự là không khống chế nổi, khom người đưa tay nắm con ba ba nhỏ sau lưng quần áo ung dung đem hắn xốc lên tới trực tiếp vứt xuống một bên. Hành động này lập tức nhận được đến từ hắn em gái ruột kinh bỉ ca ngươi thật tàn bạo. Liền một đứa bé ngươi đều không buông tha Quá đáng Thân ái ngươi đừng có gấp rồi Ta tìm tới tiểu ngư rồi Tại chúng ta mới vừa rồi đi lên cái đó Thang máy bên tay phải nhà vệ sinh nơi này Ngươi qua đây đi Bỗng nhiên một cái thiên về hip húp Ăn mặt nam tử trẻ tuổi một bên gọi điện thoại Một vừa đi tới Nhìn thấy con ba ba nhỏ Hắn mừng rỡ kích động cùng điện thoại Người bên kia chào hỏi cúp điện thoại Tiểu ngư nhìn thấy hắn, cũng hít đồng từ dưới đất bò dậy, bạch sắc thúc thúc. Sách mới tuyên bố ca các lão bà, các bạn gái, tình nhân môn, các lão công ở chỗ nào. Mau tới cho ca trộm một lớp phiếu phiếu, lưu một lớp nói, giả trang ca cũng có nhân khí tác giả, sách mới rất sùng, bảo bảo rất đáng yêu. U ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện. Huyết Tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 11 Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu Người đăng Vột Hắn hai cái chân nhỏ ngắn nhanh chóng ngay đến bên cạnh bạch sắc Ôm lấy chân của hắn Sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngầm mong đợi hỏi Môn mi tới sao Tới rồi Bạch sắc gật đầu một cái Kh่อม người đem Tiểu Ngư ôm lên, cưng chiều tại hắn trên chóp mũi quẹt một cái, lại trách nói: "Môn Mi không tìm được ngươi vội muốn chết, lần sau không cho chạy loạn." Tiểu Ngư bĩu môi ủy khuất nói: "Nhưng là Tiểu Ngư nghĩ đi tiểu." Mới vừa rồi chỉ lo nhìn đi tiểu rất xa thúc thúc tiểu quên mất chính mình còn không có đi tiểu. "Ta dẫn ngươi đi." Nhìn con ba ba nhỏ cùng bạch sắc chuyển động cùng nhau nhất định là nhận biết, cố niệm dai cùng tề thiếu đông mới yên tâm quay đầu phát hiện cố niệm thâm đã đi rất xa, bọn họ mau đuổi theo. Treo điện thoại của bạch sắc, lâm ý thiển khó nén kích động cùng hưng phấn bước nhanh hơn hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy như điên cũng không có chú ý chung quanh. Bỗng nhiên một cách thanh âm quen thuộc gọi nàng, lâm ý thiển. Lâm ý thiển trong lòng, lột bột, một tiếng. Nàng dừng bước lại hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy cố niệm thâm, nụ cười trên mặt nàng nhất thời biến mất. Ánh mắt theo bản năng hướng nhà vệ sinh bên kia nhìn một cái quen thuộc bóng người nhỏ bé vừa vặn theo trong cầu tiêu đi ra, nàng trừng mắt một cái, khẩn trương thu tầm mắt lại. Môn mi. Thanh Thúy thanh âm non nớt, phảng phất liền ở bên tai của nàng, lâm ý thiện rũ xuống mi mắt. Không cho người khác mảy may nắm bắt nàng cơ hội phản ứng. Sau đó nàng liếc mắt liếc nhà vệ sinh cái hướng kia. Bạch sắc rất có nhãn lực kình đem tiểu ngư ôm lấy theo một hướng khác đi rồi. Trong nội tâm nàng lại có một loại đem bọn họ gọi qua xung động. Nàng cố gắng khống chế tâm tình. Cố gắng khắc chế đồ lót trong lòng cái kia rêu rao lên chua xót, Chờ bạch sắc đi xa. Nàng cong môi mỉm cười ngẩng đầu lên đi hướng cú niệm thâm bọn họ, niệm thâm sao ngươi lại tới đây. Chiều cao của nàng ở chính giữa nữ sinh coi như là cao, da thịt trắng nón từ nhỏ để cho người hâm mộ đến lớn kiểu dáng rất cứng ngắc đỏ thấm áo đầm xuyên ở trên người nàng, chẳng những không thấy già khí cùng thổ khí, ngược lại xuyên ra đặc biệt ưu nhã phong cách. Đã từng ở trong trường học, các nam sinh đối với nàng đánh giá là một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua. Cái gì quần áo đến trên người nàng đều sẽ trở thành trong trường học nữ sinh Trào Lưu, nhưng không có một người ăn mặc ra Lâm Ý Thiền mùi vị tới, vì vậy nàng thanh lãnh cao ngạo. Không nghĩ tới thời gian qua 5 năm, trải qua gia đình biến cố, nàng vẫn như thế. Cố niệm giai nhìn lấy Lâm Ý Thiền, trong lòng từ từ nhỏ đến lớn đối với nàng theo thói quen vết trở ra, không khỏi không thừa nhận còn có hâm mộ. Hâm mộ nàng trời sinh điều kiện tốt như vậy, nhưng càng hận nàng, hận nàng bắt cóc mẹ cùng ông ngoại thương yêu nhất cậu nhỏ. Bây giờ còn có mặt gả cho anh nàng, nữ nhân này thật sự là vết chết rồi. Ngược lại ta cùng anh ta khẳng định không phải là tới tìm ngươi. Chờ lâm ý thiện đến gần, cố niệm dai một mặt địch ý nhìn nàng chầm chầm, ngươi làm sao đến? Lâm ý thiện lãnh đạm bình tĩnh ung dung trả lời. Ta mới vừa rồi xa xa nhìn thấy giống như các ngươi, cho là nhìn hoa mắt đây. Cố niệm dai lại hỏi. Mới vừa rồi hưng phấn như vậy là bởi vì nhìn thấy anh ta? Lâm ý thiển trần chờ chốc lát mới gật đầu. ừ. Nếu không cũng không thể là bởi vì nhìn thấy nhà vệ sinh mới hưng phấn đi. Vậy bọn họ có thể hay không hoài nghi nàng là đau bụng hoặc là mắc tiểu? Vào lúc này tại sao còn có thể nghĩ đến hình tượng của mình? Nàng bây giờ đang ở bọn họ cố trước mặt người nhà còn có hình tượng có thể nói sao? Bất quá những thứ này thật giống như đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cố niệm thâm có tin hay không? U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 12 Làm gì còn muốn để ý sự tồn tại của nàng. Người đăng. Vụt. Nàng phản ứng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại cố niệm thâm một đôi hung ác trong mắt đen, nàng hoa mắt sao? Tại sao dường như nhìn thấy trong mắt của hắn mới vừa rồi là có nụ cười? Không phải là chán ghét sao? Nàng cũng không biết khi đó nàng rốt cuộc làm cái gì làm hắn vết sự tình thí cho nên hắn sau đó lại không có đối với nàng lộ ra mặt mày vui vẻ, dù là hắn trước một giây vẫn còn đang. Tại cùng người khác chuyện trò vui vẻ, nàng vừa xuất hiện, nụ cười trên mặt hắn liền sẽ nhất thời biến mất. Vô luận thời gian nào trường hợp nào, cho nên bọn họ một vòng người đều biết cú niệm thâm vết lâm ý thiển. Mà nàng hết lần này tới lần khác còn không phục, nhiều năm như vậy đều đang tìm nguyên nhân cho là thành tích của nàng quá vụn, xem thường hắn cho nên liều mạng cố gắng học tập. Nhưng là sau đó nàng phát hiện, dù là thành tích của nàng đứng đầu trong danh sách, dù là nàng liên tục lên lãnh thưởng đài, hắn vẫn là một dạng ghép hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thích hay ghét không phải là một dạng sao thích một người không yêu cầu lý do, chán ghét một người như vậy thì tại sao liền nhất định đòi lý do đây. Cố Niệm Sai cũng là đời Cố Niệm Thâm đối với Lâm Ý Tiễn khịt mũi khinh bỉ, không nghĩ tới chờ nửa ngày Cố Niệm Thâm lãnh đạm trên gương mặt tuấn tú không có chút nào biểu hiện, nàng vịnh miệng bất mãn lầm bầm, thật đáng ghét. Làm gì giống như cái kẹo xa châu một dạng dính anh ta Ta còn muốn để cho anh ta đi giúp ta hẹn miêu yêu đây Mang theo ngươi làm sao hẹn Trời mới biết lâm ý thiện làm bao lớn cố gắng mới nhịn được không có đưa tay cho cái này Ở ngay trước mặt chỉ dâu rực xây ca ca cùng nữ nhân khác hẹn hò cô em chồng một cái tát Nhưng nàng cảm thấy đối với cái này cô em chồng Không đem nàng sướng vui đau buồn coi là chuyện to tát so với đánh nàng càng làm cho nàng khó chịu, lâm ý thiện suy nghĩ cong môi đối với cố niệm dai khẽ mỉm cười, không sao, ngươi luôn luôn không đều là coi ta là không khí sao. Đều đem nàng chơi bai không đáng giá một đồng, làm gì còn muốn để ý sự tồn tại của nàng. Cái gì không khí, ngươi là cái đinh trong mắt của ta, gai trong thịt. Cố niệm sai không che giấu chút nào đối với lâm ý thiện biểu đạt ra hận ý. Cắn răng nhiến lời, hai tay nắm quyền, một bộ ta như vậy hận ngươi, ngươi tới xé ta à, đi ra ngoài ước giá a tư thế. Trên mặt lâm ý thiện mỉm cười không thay đổi, yên tâm đi, ta tới thủ đô có công tác, đối với các ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giọng nói của nàng bình tĩnh trở về cố niệm giai một câu, sau đó vừa nhìn về phía Cố Niệm Thâm, xe chờ ta ở bên ngoài, ta liền không với các ngươi cùng nhau. Nhìn lấy Lâm Ý Thiện như thế tiêu sái đi rồi, Cố Niệm giai quả thật là phát điên ca, ngươi thấy không, nàng còn giống như Ý Thiện vết, còn coi mình là Lâm gia đại tiểu thư đây. Trong nhà đều muốn phá sản, dựa vào bọn họ cố ra cho chống giữ đây, nàng còn dựa vào cái gì ở trước mặt nàng vinh vang đắc ý. Tại lâm ý thiện nơi đó bị tức rồi, nàng là muốn cố niệm thâm an ủi nàng mấy câu, không nghĩ tới cố niệm thâm lại cho nàng một cái mắt lạnh, nàng chẳng lẽ không hỏ lâm. Hắn cũng bước ra chân dài, hướng lâm ý thiện cái hướng kia đi tới. Cố niệm sai bị cố niệm thâm một câu hỏi có chút mùng, đứng tại chỗ sững sờ trước mắt. Nàng chẳng lẽ không họ lâm? Ý gì? Lâm tiểu thư, thật sự là lâm tiểu thư. Thật vất vả thoát khỏi cố niệm thâm huyên mùi, lâm ý thiện đi xuống lầu đang chuẩn bị cho bạch sắc gọi điện thoại, bỗng nhiên bị hai người phóng viên cản lại. Nhìn thấy ốn kính, nhìn thấy trong tay phóng viên thu âm khí trong lòng của nàng, lộp bộp một tiếng. Hai tay khẩn trương nắm thành quả đấm nhận được sau lưng. Thật sự là mới vừa trở thành con mẹ nó bà chủ Lâm Tiểu Thư. Lâm Tiểu Thư xin hỏi ngài là cùng cố thiếu cùng đi sao? Các phóng viên một tên tiếp theo một tên vấn đề để cho Lâm Ý Thiển Sâu đầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng thân phận của nàng bại lộ đây. U ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 13. Phá mấy thiếu phu nhân không có địa vị tin đồn. Người đăng. Vụt. Điều chỉnh trạng thái, nàng vừa định lắc đầu nói không phải là trong đám người bỗng nhiên có người phát hiện đại lục mới lớn bằng hô lên tên của cú niệm thâm. Lâm Ý Thiển há miệng thuận theo ánh mắt của mọi người quay đầu sau này nhìn quen thuộc cao lớn thân ảnh ở sau lưng nàng xa 4-5 mét vị trí, nện bước không nhanh không chậm nhịp bước hướng nàng đi tới bên này. Nàng trong mắt lóe lên kinh ngạc trong lòng không tự do tự chủ có một tia buồn cười cảm giác an toàn. Quả nhiên. Một khi đụng chạm, liền không khống chế được tàng tưởng cùng kỳ vọng. Cố thiếu. Cố niệm thâm vừa xuất hiện các phóng viên hí liền tới rồi, từng cái bắt đầu mở ra bọn họ cái kia viết máu chó tiểu thuyết tác giả một dạng đại não thiên mã hành không liên tưởng. Cố thiếu ngày và phu nhân là tới nhìn lơ ngày mai tại tinh hải tú sao? Như thế ngoài giới lời đồn đãi nói cố thiếu phu nhân cưới sao không bị cố thiếu chào đón là giả? Cố niệm thâm mặt lạnh, một chữ đều không có trở về bọn họ. Hướng bên cạnh hắn góp phóng viên đều bị sân bay bảo an chặn lại, không có cách nào gần hắn thân. Thấy hắn sắp đi tới, lâm ý tiền mới phản ứng được, vội vàng nhấc chân, hướng hắn trước một bước đi ra ngoài, ra ngoài hắn liền thấy bạch sắc mở ra tiếp xe của nàng, nhưng là đi theo phía sau rất nhiều phóng viên. Nàng do dự. Ú niệm thâm bọn họ đi theo cũng đi ra rồi, đặc trợ tề thấy Lâm Ý thiện đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì đối với nàng hô. Bà chủ lên xe trước đi. Vào lúc này, nàng không thể lên bạch sắc xe, lại không thể lập tức đánh tới xe, nếu như nàng một người đứng ở chỗ này chắc là phải bị những phóng viên kia ăn rồi. Nàng nhìn một chút cố niệm thâm xe đặt trợ tề đối với nàng bắt chuyện xong, đã mở cốp sau xe tải bỏ vào thứ kia rồi. Cố niệm thâm bị phóng viên vây quanh chậm rãi tìm đi tới bên này, lâm ý thiển quẩy người một cái, khẽ cắn răng đi hướng cố niệm thâm xe. Lên xe, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra muốn cho bạch sắc phát cái tin tức để cho hắn đi thẳng đến khách sạn đợi nàng trên điện thoại di động phương chính tốt bắn ra tới một bản tin đầy đưa. Con mẹ nó mới tổng giám đốc mang theo vợ mới cưới thủ đô nhìn tú, phá mới thiếu phu nhân không có địa vị tin đồn. Mặc dù nàng tại cái vòng này đã đến mấy năm rồi, theo lý thuyết đối với truyền thông tin đồn thất thiệt cho một tấm hình liền có thể biên một quyển tiểu thuyết sự tình đã sớm tư không kiến quán, có thể nhìn đến cái tin tức này nàng vẫn là không nhịn được buồn cười. Bọn họ bằng điểm nào nhìn ra nàng tại cố ra có địa vị rồi hả? Bọn họ là không mở to mắt vẫn là không có đầu ấp, mới vừa rồi mặt của tên kia đều kéo cùng hát bạch vu thường đầu lưới một dạng dài, phàm là có chút nhãn lực kình người đều có thể nhìn đi ra hắn đó là vết bỏ. Lâm ý thiện chính nhìn chằm chằm nàng và cố niệm thâm tin tức tiêu đề trong lòng nhổ nước bọt cố niệm thâm cùng cố niệm dai tới rồi. Cố niệm dai bị phóng viên chặn rất buồn sầu, những phóng viên này ở đâu ra? Không phải là hẳn là đều đuổi theo nữ thần ta đi quán rượu à. Dọc theo đường đi đều là chính nàng đang lầm bầm lầu bầu, cố niệm thâm liền ánh mắt đều không đắt cho nàng. Cửa xe là mở, cố niệm thâm khom người chuẩn bị lên xe, nhìn thấy Lâm Ý Thiển ngồi bên trong, hắn mặt không biểu tình sườn sốt một chút, nắm cửa xe tay, ngón tay cũng mấy không thể nhận ra run rẩy. Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ muốn làm sao mở miệng nói với hắn có một cái xe của hắn, hắn đã ung dung thản nhiên thu hồi biểu tình, lãnh đạm rũ xuống mi mắt, khom người lên xe. Hắn ngồi ở theo sát bên kia xe chỗ cửa, Lâm Ý Thiển cũng theo bản năng hướng nàng bên này cửa xe chuyển. Cố niệm thâm ánh mắt xéo qua lơ đãng liếc đến Lâm Ý Thiển cử động, một đôi đặt ở trên chân tay giống như là có tâm tình thật chặt đã nắm thành quả đấm. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 14. Đây là giúp các ngươi cố ra tẩy trắng. Người đăng. Vột. Liện đặc trợ tề đều nín thở, đại khí không dám thở gấp một cái, chỉ có cố niệm dai còn không có chút phát hiện nào, đứng ở bên ngoài lên không nổi, nàng bất mãn rêu rao ca ngươi hướng bên trong ngồi một chút. Bằng không ta làm sao đi lên. Bất mãn của nàng hơn phân nửa bởi vì Lâm Ý thiền cũng ở trong xe, cũng muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Đặc trợ tề bận đến bên cạnh cố niệm dai, mỉm cười nói. Niệm dai tiểu thư, nếu không... Tay hắn chỉ ngồi kế bên tài xế, muốn để cho cố niệm dai ngồi ghế phụ. Nhưng là lời còn chưa nói hết, cố niệm thâm bỗng nhiên dơ cao quý mông, hướng lâm ý thiển bên kia rời một chút. Hắn thân hình cao lớn, ngồi tại vị trí giữa, lộ ra phá lệ chật chội Đặc trở tề đứng ở cửa xe bên ngoài quan tâm nói. Như vậy các ngươi có thể hay không quá chật chội niệm dai tiểu thư ngồi ghế phụ ta đi theo các ngươi đón xe đến khách sạn cũng rất nhanh. Trên ghế điều khiển là có tài xế. cố niệm thâm nhất lên mí mắt nhìn lấy đặc trợ tề hỏi. hoạt động hành trình ngươi dự định lúc nào cùng ta báo cáo. hắn nhíu nhíu mày lại, xảy ra bất ngờ không vui để cho đặc trợ tề cảm giác có chút không giải thích được. Nhưng một muốn cùng hắn nhiều ngày như vậy tâm tình của hắn cũng đều cho tới bây giờ không để cho người suy nghĩ xuyên thấu qua, hội nghị cấp cao trên bàn, vĩnh viễn không biết hắn một giây ghế tiếp sẽ làm ra cử động gì, mãi mãi cũng là không có dấu hiệu nào. Đặc trợ tề suy nghĩ, không dám còn nữa một chút trần chờ, lập tức kéo ra ngồi ghế bên tài xế trên cửa xe xe. Cố niệm sai ngồi lên xe liền bắt đầu nhổ nước bọt lâm ý thiện, nói cái gì có xe chờ ngươi ở ngoài, đến chết vẫn sĩ diện, chán nản thành như vậy còn đến chết vẫn sĩ diện. Nàng bĩu môi, khi bị liếc nhìn cùng với nàng cách một cái cố niệm thâm lâm ý thiện thật là thế nào nhìn đều không vừa mắt. Đây chính là có chút xấu hổ, có thể nàng cũng không nghĩ tới xuống lầu xe đụng phải phóng viên. Nếu không phải là bởi vì anh nàng... Phóng viên ăn no dối việc phải hơn tới chặn nàng. Hại nàng có xe không dám lên. Lâm Ý thiện nghĩ như vậy, trong nháy mắt lại lý trực khí trắng, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy ú niệm sai nói. Đây là cơ hội tốt giúp cố ra tẩy trắng, ta khẳng định cần phải nắm chắc. Chập chập chập. Nói chính nàng đều cảm giác mình là một cái bích liên, rõ ràng là không dám lên xe của mình tử, còn tìm một cách như vậy đường đường chính chính lý do. Lâm ý tiễn ngươi đang gây cười chứ? Cố niệm sai giống như là nghe được chuyện cười lớn, ôm bụng cười đặc biệt khoa trương cố gia ta có cái gì điểm nhơ yêu cầu ngươi tẩy trắng. Lâm ý tiễn cười nói, đối với ta cách này mới thiếu phu nhân cay nghiệt trí cực. Mà ta ngày hôm nay hướng bên trên xe này một tòa, nhà các ngươi liền giặt trắng. Các ngươi cố gia đối với ta như vậy, mà ta thời thời khắc khắc nghĩ tới vậy thì các ngươi mặt mũi của cố gia cùng danh dự, các ngươi huyên mùi hai còn không dám mau tới tạ chủ long ăn. Nàng một bộ ngây thơ vô tội bộ dáng để cho cố niệm dai không được đưa tay quất nàng hai bàn tay, lâm ý thiển ngươi quả thật là không nên ép mặt. Tức chết tức chết làm sao bây giờ? Không chỗ phát tiết, nàng lại đem hy vọng thả ở trên người cố niệm thâm, hy vọng hắn ra mặt cho nàng ca ngươi xem một chút nàng, đều do nàng chúng ta mới bị phóng viên vây chặt. Cố niệm sai khóc kể nói nói phân nửa, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu mắt hoài nghi nhìn lấy lâm ý thiện, lâm ý thiện những phóng viên kia có phải hay không là ngươi tìm đến? Lâm ý thiện cao mày, ta tìm đến. Nhà đầu này cũng quá có thể liên tưởng đi thuyết âm mưu phim truyền hình cùng tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Mặc kệ Lâm Ý Thiển phản ứng gì cố niệm dai đã nhận định những phóng viên kia chính là Lâm Ý Thiển tìm đến, ngươi còn nói không phải ngươi, anh ta mặc dù thường xuyên bị trục lén, nhưng hắn ra ngoài cho tới bây giờ đều rất khiêm tốn, một lần đều không có ở sân bay bị phóng viên chặn qua tại sao cùng ngươi cùng nhau liền bị phóng viên chặn lại. Các bảo bảo nhìn xong có thể hay không lưu cái nói đầu cái phiếu. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 15. Trên hoa sợt không giải thích được. Người đăng. Vô. Nhất định là ngươi vì đồn thổi lên chính mình cố ý đem phóng viên khai ra. Cố niệm dai phân tích rõ ràng mạch lạc, liền lâm ý thiện đều cảm thấy đích sắc rất đáng giá nghiên cứu rồi. Mặc dù mấy năm này nàng không ở trong nước, nhưng có một số việc nàng vẫn là không nhịn được một mực chú ý, nhất là nàng liếc mắt lén lén mắt liếc cố niệm thâm, hắn giống như chuyện này người ngoài một dạng, nhàn nhã nhìn lấy điện thoại di động, xem công tác tài liệu. Thật đúng là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn tại sân bay đích thực tin tức, hôm nay nhiều phóng viên như thế chẳng bọn họ, chẳng xác thực có chút đột ngột, hơn nữa nàng mới vừa thoát khỏi bọn họ, nàng và cố niệm thâm lên các lớn video tin tức đẩy đưa, nói nàng cùng cố niệm thâm đồng thời hiện thân sân bay, phá không được chào đón tin đồn. Mà chuyện này thu lời lớn nhất chính là nàng thoáng cách theo không được sủng ái hào phú thiếu phu nhân biến thành cố ít đi ra ngoài nhìn tú đều phải mang theo báo vật trong tay trên mạng những thứ kia mắng nàng dễ cực thanh âm của nàng tối thiểu có thể lắng xuống. Còn có là được cái này tin tức vừa ra tự bảo bị cố niệm thâm độc sủng đưa nàng bao nhục nhã nàng tô miêu cũng bị hung hăng đánh mặt rồi. Suy nghĩ tỉ mỉ thật sự chính là rất giống là nàng làm. Ca ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Cố niệm sai đã nhận định phóng viên là Lâm Ý Thiển cố ý khai ra, chờ cố niệm thâm lên tiếng. Lâm Ý Thiển cũng đưa mắt về phía cố niệm thâm. Hắn có phải hay không là cũng là cho rằng như vậy. Nàng một đôi tay lòng bàn tay bên trong bất chi bất giác ra rất nhiều mồ hôi, đã nhiều năm như vậy vẫn là như thế, chỉ có ở trước mặt hắn sẽ ném đi tỉnh táo tự kiềm chế chính mình. Cố niệm thâm vẫn quý đầu đang nhìn điện thoại di động, một gương mặt tuấn tú lên cũng không có phản ứng gì, lãnh đạm để cho người không nhìn ra chút nào tâm tình, không sờ được đầu mối chút nào. Một bộ căn bản không tính hoàn bộ dáng, Cố niệm dai không cam lòng đẩy một cái hắn ca. Cố niệm thâm bị nàng làm ồn không nhìn được, quay đầu nhìn nàng cảnh cáo nói. Nếu như ngươi lại nói chuyện, liền xuống xe cho ta. Lạnh lùng giọng để cho cố niệm dai cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có Rõ ràng là Lâm Ý Thiển lòng này máy nữ làm chuyện xấu Ngươi hung ta làm gì Nàng không phục lắm Vừa hận hận trởn mắt nhìn Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm Ngươi chờ ta Ta rất nhanh liền có thể tra đến rốt cuộc có phải là ngươi hay không cố ý thả ra ngoài tin tức để cho phóng viên tới Lâm Ý Thiển cười một tiếng Không nói gì. Coi như nàng tìm mười phần chứng cứ chứng minh là nàng, lại có quan hệ gì. Nàng tại sao phải sợ hắn càng ghét nàng sao? Nghĩ như vậy, liền tâm tình gì cũng không có. To cướp được gọi là thủ đô minh tinh khách sạn tới nơi này minh tinh cùng các giới tai to mặt lớn đều sẽ ở cái quán rượu này. Nơi này căn phòng người bình thường là rất khó đặt đến, cố niệm dai đã sớm kích động hận không thể nhảy cửa sổ xe xuống xe. Ta biết nữ thần ta ở tại cái quán rượu này, rốt cuộc phải nhìn thấy ta nữ thần rồi. Sắp đến phòng khách quán rượu cửa, xe hàng tốc chuẩn bị dừng lại, cố niệm dai hưng phấn muốn khóc. Cùng những thứ kia tại phi trường gặp đến ngẫu nhiên giống như không khống chế được tâm tình mình não tàn phen giống nhau như đúc toàn bộ xe ánh mắt của người đều nhìn về phía nàng. Cố niệm thâm sầm mặt lại, rất muốn đem nàng ném ra ngoài. Rốt cuộc, xe ngừng lại. Cố niệm dai mở cửa xe chuẩn bị một chút xe chung điện thoại di động rất đột ngột vang lên, nàng lấy ra nhìn thấy tên người gọi đến, tay run một cái, khẩn trương. Là chúng ta trường giáo sư. Nàng vo khan hai tiếng, hắng giọng một cách mới nghe điện thoại, không biết đối phương nói cái gì. Nàng nhíu mày, không phải nói tốt rồi cuối tuần trở về trường học sao, ngươi làm sao ra ngươi phản ngươi. U-ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Anh ngươi hẳn là sẽ không giúp ngươi đi sau. Người đăng. vụt, Không được, hôm nay nói cái gì ta đều không thể trở về. Ngươi không cho ta tốt nghiệp. Không cho ta tốt nghiệp ta liền. Ta liền trở về. Một giây trước còn ngạnh khí như nữ vương, một giây ghế tiếp kinh sợ để cho người thổn thức. Nàng kinh sợ xong, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía lâm ý thiện, lâm ý thiện cong môi, nháy mắt mấy cái. Cố niệm dai tức giận cút điện thoại chết trương lịch sự, lúc nào không đối với. Đúng, ta nghiêm khắc quản giáo, hết lần này tới lần khác vào lúc này nói sẽ đối ta nghiêm khắc quản giáo. Thật sẽ chọn thời điểm. Không được. Nàng không thể bỏ qua lần này cùng nữ thần cơ hội tiếp xúc gần gũi cố niệm dai ảng não suy nghĩ quay đầu tàu cố niệm thâm ca, ngươi giúp ta cùng trương giáo sư năn nỉ một chút có được hay không để cho ta ngày mai trở về trường học. Nàng lấy lòng bán mặt mày vui vẻ, bắp thịt đều muốn cứng lên. Cố niệm thâm lại cũng không nhìn hắn cách nào, lạnh giọng đối với trước mặt tài xế phân phó nói. Đưa nàng đi sân bay. Không nghi ngờ gì nữa giọng. Quả nhiên, sủng muội hảo ca ca đều là nhà người ta. Cố niệm giai vùa rũ quý đầu, cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển đã lần lượt xuống xe, nhìn thấy Lâm Ý Thiển đi ở bên người của cố niệm thâm, nàng rất không cam tâm, đẩy cửa xe ra xuống xe, đem Lâm Ý Thiển cản lại, Lâm Ý Thiển ngươi cũng ở đây khách sạn đặt phòng sao. Lâm Ý Thiển xứng sờ, lúc này mới nhớ tới nàng là cùng cố niệm thâm cùng đi. Nếu như vậy cùng với nàng cùng nhau đi vào mà nói đến lúc đó nàng muốn làm như thế nào? Có thể trước mắt hay là trước đem cái này khó dây dưa nha đầu cho đuổi, ta nếu tìm phóng viên đồn thổi lên chính mình, nhất định phải trò lừa bịp làm tới cùng. Nếu như cùng anh ngươi ở hai cái khách sạn ta đây không giã tràng xe cát à? Ngược lại nàng đã nhận định là nàng làm rồi, liền lợi dụng một chút đi. Thấy nàng như thế thản nhiên thừa nhận còn một bộ lười biếng thanh cao bộ dáng cố niệm dai tay chỉ nàng mắng. Tốt ngươi một cái tâm cơ kỹ nữ thật sự là ngươi làm, ngươi quá không biết xấu hổ. Đây là tại anh nàng trước mặt quạt gió thổi lửa cơ hội tốt, nàng không thể lãng phí. Cố niệm dai lại nhìn lấy cố niệm thâm ca ngươi nghe chứ đi, nữ nhân này quá đáng sợ. Sắc mặt của cố niệm thâm rất khó nhìn. Hơi nhú chân mày là ẩn nhẫn cùng khắc chế biên giới, đặc trở tề quan sát một cái, rất có nhắn lực kình thay hắn đuổi cố niệm dai. Niệm dai tiểu thư ngài nhanh lên một chút lên xe đi, xe phía sau tử xếp hàng ngay ngắn dài. Tay hắn chỉ bọn họ phía sau xe đi theo những xe kia tử quả thực để người ta đường chặn lại rồi. Cố niệm dai tức chết, vẫn là chỉ có thể ở trên người lâm ý thiện phát tiết. Lâm Ý Thiển ngươi chờ ta, nếu như bị ta biết ngươi đi theo anh ta đi gặp nữ thần ta, ngươi liền xong đời. Điển hình chính mình không dễ chịu, người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn bá đạo trong lòng. Lâm Ý Thiển không có chút xung động nào, ô, một tiếng, sau đó lười biếng nói. Vậy ngươi phải tại ngươi trên người anh giả bộ một máy thu hình rồi. Bằng không nàng anh hắn cùng đi làm cái gì, nàng nơi nào biết, ngươi. Cố niệm dai tức giận dầm chân, có thể cố niệm thâm đã hướng bên trong quán rượu đi rồi, không có ai cho nàng chỗ dựa Nàng chỉ có thể khẽ cắn răng, đem khí cho nuốt trở vào. Lâm ý thiển cong môi. Trở về trường học học tập cho giỏi, anh ngươi hẳn là sẽ không giúp ngươi đi cửa sau. À. Cách thủy tinh xem bọn hắn hay, một cách ôn nhu phóng khoáng, một cách ngang ngược càn rỡ. Tề thiếu đông đối với lão bản nương này ấn tượng đầu tiên thật tốt, không nhìn được ở trước mặt cố niệm thâm tán dương nàng, bốt, bà chủ tính khí thật tốt. Niệm dai tiểu thư như thế cùng với nàng cố tình gây sự, nàng còn mặt mày vui vẻ đối đãi, thật không phải người bình thường có thể làm được. U ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiocuyen.org chương mười bảy đi tiểu rất xa thúc thúc là ai người đăng vu cố niệm thâm thâm thúy đôi mắt nhìn trầm trầm chính làm bộ đi theo phía sau cố niệm say quan tâm lâm ý thiển nhẹ nhàng chỉ một tu thôi môi người sợ là chưa từng thấy tính khí tốt người Thanh âm của hắn nghe vào nhẹ nhõm sung sướng thậm chí còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác cưng chiều mùi vị. Là hắn nghe lầm sao? Đặc trợ tề kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm có thể nhìn đến nhưng là cố niệm thâm hoang tới xem thường. Ngạch! Cho nên là ảo giác của hắn rồi. Lâm ý tiện vào khách sạn nhìn thấy cố niệm thâm hướng thang máy bên kia đi. Nàng do dự một chút, đuổi theo bằng hữu của ta ở bên này đặt trước căn phòng, liền không với các ngươi cùng nhau. Nàng là ở sau lưng cố niệm thâm nói, nói xong nàng cúi đầu xuống, bước nhanh hơn theo bên người của cố niệm thâm đi tới. Vừa vặn một bộ cửa thang máy mở rồi, nàng một đầu chui vào. Vội vã thân ảnh, nhìn qua hình như là không kịp đợi nghĩ muốn đi gặp người nào. Cố niệm thâm bước chân đến cửa thang máy thời điểm cửa thang máy vừa vặn đóng lại, tay hắn thật chặt nắm chặt quả đấm. Đặng Trợ Tề ở một bên run lẩy bẩy châm trước một hồi hỏi, Bốt có muốn hay không ta đi thăm dò một cách phu nhân ở phòng nào? Cố niệm thâm lạnh dò hỏi ngược lại, ngươi rất sành dối. Đặng Trợ Tề rụt cổ lại, rất buồn bực. Hắn đủ loại tiểu phản ứng rõ ràng là để ý vị này vợ mới. Chẳng lẽ là hắn lý giải có sai lầm? Tâm tư của lão bản thật sự quá khó khăn suy tính. Ra thang máy, lâm ý thiền mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn là rất thận trọng cẩn thận xác nhận bốn phía, mới ấm chung cửa. Ta tiểu ý, ngươi có thể tính ra. Bạch sắc mở cửa nhìn thấy lâm ý thiền ánh mắt sáng lên trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống rồi. Thật sự khổ cực ngươi rồi, ta tiểu bạch sắc. Lâm Ý Thiển cho bạch sắc một cái ánh mắt áy náy bước chân trực tiếp hướng trong phòng đi Trong phòng mở TV lên tải để quen thuộc phim hoạt hình Lâm Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình Lâm Ý Thiển đi tới bên cạnh hắn rồi hắn cũng không có phát hiện Hắn vịnh miệng cái miệng nhỏ nhắn rất rõ ràng là đang tức giận cố ý Như vậy tình tiết một năm Một tháng không muốn biết diễn ra bao nhiêu lần. Lâm ý thiện trong lòng không nói ra được chua cùng ái náy, nàng khom người ngồi xuống, đem ôm lấy tiểu ngư ôm lên ngồi ở trên đùi của nàng cùng hắn nói xin lỗi, thật xin lỗi, lại bỏ lại tiểu ngư đi ra lâu như vậy. Mỗi một lần đi ra ngoài trở lại, đối với hắn câu nói đầu tiên là thật xin lỗi, mà hắn cũng rất dễ dàng liền tha thứ nàng. Lần này vẫn là như thế, tiểu tử lập tức lộ ra khôn khéo mặt mày vui vẻ, giơ hai tay lên ôm cổ của nàng, tại trên mặt của nàng hôn một cái. Hắn càng như vậy hiểu chuyện, lâm ý thiện lại càng thấy may thiếu càng thương tiếc. Nàng cũng hôn lại hắn một cái, sau đó lại xin lỗi, thật xin lỗi, mới vừa rồi môn mi không để ý tới ngươi. Năm năm rồi... Nàng một người mang theo tiểu ngư cho tới bây giờ không có sống mới vừa rồi như vậy cảm thấy có lỗi với hắn, nhìn lấy bạch sắc ôm lấy hắn làm tặc một dạng theo một con đường khác chạy rồi, nhiều năm như vậy chất đống lên đau lòng đều không có cái kia một cách đau. Không sao. Tiểu ngư cười lắc đầu một cái, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Môn mi nhận biết cái đó đi tiểu rất xa thúc thúc sao. Lâm Ý Thiển tò mò hỏi ngược lại. Đi tiểu rất xa thúc thúc là ai? Không đợi tiểu ngư trở về nàng. Bạch sắc tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta sau đó nhớ tới. Người kia chắc là chồng ngươi cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển sắc mặt trắng xanh. Nàng trợn mắt khẩn trương hỏi. Tiểu ngư gặp qua hắn. Ú ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu ngư có muốn đa đi hay không? Người đăng. Vột. Phản ứng của nàng để cho bạch sắc hoạt nhiều hoặc ít minh bạch điểm cái gì? Bạch sắc gật đầu ta tìm tới hắn thời điểm bọn họ đã giao qua phong rồi. Vậy hắn. Bạch sắc biết Lâm Ý Thiển đang lo lắng cái gì, bỏ cho nàng một cách để cho nàng an tâm mỉm cười. Tiểu ngư ôm chân của hắn tìm hắn mượn điện thoại di động gọi điện thoại cho ta, tên kia rất vết bỏ đem tiểu ngư cho bỏ rơi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển thở phào nhẹ nhõm, nàng cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút lại nở nụ cười. Tên kia thật đúng là không có để cho nàng thất vọng. Bạch sắc ở một bên nhìn nàng như vậy. Muốn hỏi nàng cái gì, nhưng nghĩ tới tiểu ngư, lại đưa điện thoại cho nuốt trở vào. Môn mi, tại sao cái đó thúc thúc có thể đi tiểu xa như vậy? Tiểu ngư đột nhiên hỏi. Lâm ý kiến lúc này mới nhớ tới tiểu ngư đối với cố niệm thâm sưng hô lập tức nghĩ tới hắn làm cái gì, ngươi? Cùng hắn so với đi tiểu một chút rồi hả? Tiểu ngư gật đầu, ừ, hắn đi tiểu thật là xa, thật là xa, thật là lợi hại. Lúc nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn viết đầy sùng bái, ánh mắt đều sáng lên. Hắn lúc nào có thể đi tiểu xa như vậy liền tốt rồi. Bạch sắc ở một bên nhìn lấy khóe miệng trực giật giật, vừa nghĩ tới tiểu ngư cái kia đến một cái nhà cầu công cộng tìm người so với đi tiểu một chút yêu thích. Hắn không nhịn được ở trách lâm ý thiền ngươi nói bồi dưỡng ngươi hắn hứng thú gì không được, làm gì bồi dưỡng hắn phương diện này hứng thú. Lâm ý thiện cũng rất bất đắc dĩ. Nàng nơi nào nuôi dưỡng chẳng qua là chính hắn nói hắn có thể đi tiểu rất xa. Nàng liền thuận tiện nói ra đầy miệng nói đa đi hắn khi còn bé có thể đi tiểu xa 3 mét. Ai biết liền thành trong lòng của hắn một cái kết rồi. Nói tương lai cũng muốn làm đa đi hắn xa như vậy nam nhân. Sớm biết hắn biết cái này sao quấn quýt. Nàng đánh chết cũng không nhiều như thế đầy miệng. Nàng nhìn một chút tiểu ngư trên mặt vẻ mặt sùng bái vẫn chưa có hoàn toàn thối lui. Nàng cắn môi châm trước một hồi thử dò xét mở miệng hỏi. Tiểu ngư ngươi, có muốn đa đi hay không? Tiểu ngư cao mày nghi ngờ, đa đi ta không phải là đã chết rồi sao? Lâm ý thiện hận không thể tát mình hai cái bạt tay, sau đó nói chuyện thật sự không thể nói tuyệt. Sớm biết có ngày này. Nàng buồn cười lắc đầu. Lại giả thiết tính chất hỏi, nếu như hắn lại còn sống đây, đa đi là mua giáp phục sinh sao? Tiểu ngư ngây thơ nháy mắt mấy cái, xem ra đa đi là một cái vương giả. Lâm ý thiền cao mày, rất tuyệt hảo rất cảm động một đề tài, cứng rắn bị cái vật nhỏ này cho mang lệch thành đùa giỡn. liền như vậy, hết thảy cũng chỉ là nàng đang suy nghĩ chủ quan. Nàng làm sao có thể sẽ cầm tiểu ngư đi làm tiền đặt cuộc, nàng không chịu thua. Lâm ý thiển thu hồi suy nghĩ cười dơ tay lên sờ sờ đầu của tiểu ngư một cái, môn mi chỉ nói là nếu như ngươi nhìn phim hoạt hình đi, ta cùng bạch sắc thúc thúc nói sẽ tông tác, một hồi môn mi liền đến cùng ngươi. Nói lấy nàng đem tiểu ngư buông xuống đứng lên vào trong phòng thiết lập phòng họp nhỏ. Sau khi vào cửa nàng xoay người. Nhìn thấy bạch sắc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, mà nàng sẽ không cho hắn đáp án rõ ràng. Cho nên mở miệng trước trò chuyện công tác, hoạt động quy trình ta xem qua, ta bên này đều ổn Bạch sắc cũng lập tức tiến vào công việc trong đề, còn có một chút ta đưa cho ngươi quy trình lên không có. Hắn mấp máy môi, sau đó toét miệng cười lên. Nụ cười kia cho lâm ý thiện cảm giác không có ý tốt. Hay hoặc giả là rất khó khăn sự tình. Nàng thiêu thiêu mi, ra hiểu hắn nói một chút. Bạch sắc nói tiếp. Ngày mai ngươi hát xong rồi, có một cái cùng phen 5 phút chuyển động cùng nhau phân đoạn. Lâm ý thiện mặt liền biến sắc. Mấy năm này, nàng đại đại tiểu tiểu buổi biểu diễn cùng hoạt động, đứng ở trên đài cho tới bây giờ cũng chỉ là ca hát. Hợp tác thương tới nói đại ngôn hợp tác trong hiệp ước thứ nhất điều khoản chính là cần phải phối hợp hoạt động tham gia cũng chỉ là ca hát, không thiết lập cùng phen chuyển động cùng nhau hoặc là trụt chung phân đoạn. U-ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Muốn cho tiểu ngư một người bình thường sinh. Người đăng. Vột. Một điểm này, fan của nàng đều biết. Phản ứng của nàng cũng ở trong bạch sắc dữ liệu. Hắn rất khó khăn giải thích. Lơ mới nhậm chức tự mình đến cùng ta nói. Nói lần này tham gia đại lão nhiều lắm rồi. Ta cũng không cách nào tự tuyệt. Chỉ có thể ở trên thời gian áp súc rồi. Vốn là bọn họ muốn 10 phút. Ta còn tới 5 phút. Lâm ý thiện biết bạch sắc đã đáp ứng chuyện này liền không có khả năng thay đổi. Nàng lạnh lùng nói. Hiệp ước đến kỳ rồi cũng không cần lại nối tiếp hẹn. Này! Bạch sắc cúi đầu than thở. Lâm ý thiện biết hắn tại sao than thở. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Bạch sắc ta cũng muốn xuất đầu lộ diện nhiều tiếp điểm hoạt động kiếm nhiều tiền một chút nhưng ta càng muốn để tiểu ngư có một người bình thường cuộc sống bình thường hoàn cảnh không muốn hắn bị dán lên tinh hay đời nhãn hiểu tới chỗ nào đều bị phóng viên bị cẩu tử cùng chụp bao gồm chính nàng cũng vậy nàng nghĩ tháo lấy mặt nạ xuống có thể giống như phổ thông mẹ một dạng mang theo tiểu ngư đi công viên đi shopping đi dạo chợ bán thức ăn một điểm này bạch sắc sớm liền biết bạch sắc có chút áy náy tiểu ý thật xin lỗi Ta lần sau sẽ chú ý Lâm ý thiện mỉm cười Cảm ơn ngươi bạch sắc Mấy năm này nếu như không phải là có hắn như vậy Có thể làm bằng hữu ở bên người Cũng không có hôm nay lâm ý thiện Thật ra thì muốn nói xin lỗi người chắc là nàng Nếu như không phải là nàng Lấy tài hoa của hắn cùng năng lực Sự nghiệp hẳn không chỉ nơi này Tiểu ý Ngươi vĩnh viễn không cần nói với ta cảm ơn cùng thật xin lỗi Bạch sắc mím chặt môi nhìn lấy lâm ý thiện trong mắt tràn đầy cảm kích. Còn có một loại mưa gió không thúc giục kiên định tín ngưỡng. Mà, vĩnh viễn, cái từ này tại lâm ý thiện trong từ điển là châm chọc, không phải là nàng không tin bạch sắc, mà là nàng không tin vĩnh viễn. Nàng không có tiếp lời của bạch sắc cười một tiếng, xoay người đi theo tiểu ngư rồi. Lơ là toàn tàu lập tức lửa nóng nhất người tuổi trẻ xa xỉ phẩm nhãn hiểu. Lần này hoạt động toàn cầu tất cả khu khu vực quản lý đều tới, hiện trường hơn 500 tên người xem, có hơn 200 tên là lơ hội viên giúp thưởng rút được vé vào cửa, còn có hơn 200 là miêu yêu ở trong nước phen cũng là thông qua giúp thưởng hình thức vào sân. Hôm nay hoạt động chủ yếu là lơ ở Trung Quốc sản phẩm mới tú, mời rất nhiều minh tin tai to mặt lớn mà tới đi cát quát, lâm ý thiện là cái cuối cùng lên sàn áp trục tặng hát. Bởi vì nàng mang theo mặt mèo mặt nạ, nàng đại đa số fan tại tham gia nàng buổi biểu diễn hoặc là hoạt động thời điểm cũng sẽ mua một bắt trước mặt nạ của nàng mang. Miu Yêu vừa bước đài trên sân lớn tắt đèn, dưới đài giống như là một vùng sao trời đại dương đều là mặt nạ xó xỉn viên kia nước chui lói lên ánh sáng. Lâm ý tiện một thân bó sát người bạch sắc áo ngực váy đuôi cá, đưa nàng cao gầy vóc người hoàn mỹ phát hỏa tinh tế, bao tay màu trắng đến cánh tay kéo chỗ trên bả vai dán vào nàng dành riêng mặt mèo hình xăm dán để cho người kích động vẫn là trên mặt nàng cái kia độc nhất vô nhị mặt mèo mặt nạ. Nàng nện bước xiêm rúa loẹ loẹt bước chân mèo đi tới chính giữa vũ đài, còn chưa mở miệng cũng đã ánh sáng vạn trưởng dưới đài tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Biêu yêu biêu yêu ta yêu ngươi. Nữ thần ta, nữ thần ta. Trời ạ, vóc người thật được, nữ thần ta yêu ngươi. Lâm ý tiện nhận lấy trong tay người chủ trì bích hướng phía dưới đài chín độ khom người nói tiếng cảm ơn. Mang theo từng chút giọng mũi cùng nàng bình thường giọng nói là không giống nhau, đây cũng là nàng tại nghiệp giới giá trị bản thân ở cao chủ yếu một trong những nguyên nhân, mơ quốc mới vừa lên ánh không lâu một bộ nhiệt ánh anime, nàng một người xứng ba cái nhân vật thanh âm, hoàn toàn nghe không ra là xuất từ nàng một người miệng, u o